Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net chương 4.466, ngay sau đó. Hơn nữa, lúc này có ba lường khí xâm nhập vào trong cơ thể Dương Bách Xuyên. Ba luồng khí này tới từ cây ngũ lôi ở núi ngũ lôi, cây mẹ ở núi Linh Đào và Đá Sinh Mệnh. Khoảnh khắc nó tiến vào cơ thể, Dương Bách Xuyên biết đây chính là pháp tắc. Lúc này Dương Bách Xuyên mới thật sự hiểu rõ, thần điện chính là trung tâm của Bình càng Khôn. Ngay sau đó, hắn bước vào bên trong thần điện, nơi này còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Bởi vì lúc này hắn mới rõ thần điện càng khôn là nhân tố quyết định, là trung tâm. Trước kia càng khôn chi linh đã giấu giếm hắn, không cho hắn tiếp xúc với bí mật chân chính của thần điện càng khôn Nhưng ý thức của càng khôn chỉ linh tan biến, đồng nghĩa với việc có rất nhiều thứ bên trong bình càng khôn đã được bỏ lệnh cấm. Đương nhiên Dương Bách Xuyên có thể biết được điểm then chốt. Bên trong thần điện còn có một càng khôn khác. Quả nhiên, sau khi Dương Bách xuyên bước vào, thần điện không còn giống với lúc càng khôn chỉ linh triệu hoán hắn vào, nơi này đã có khác biệt rất lớn. Rõ ràng trước kia, thần điện càng khôn rất bình thường, không có đồ vật gì, bên trong chỉ là một đại điện trống trải. Nhưng lần này khi tiến vào, hắn phát hiện nơi này đã có thay đổi. Giống như bước vào một không gian mộng ảo, là hư không cũng là một mảnh hỗn độn, nhưng lại giống như một tiên cảnh. Không gian vô cùng kỳ diệu. Không hề liên quan gì tới Đại Điện. Nơi này là một không gian đầy ảo mộng. Ngoài ra còn có ba cảnh vật bắt mắt nhất. Hai ngọn núi và một cái hồ. Một ngọn núi nhìn qua đen như mực nhưng trên đỉnh lại có một cái cây ngũng núi kia phủ đầy hoa đào nở rộ nhưng chỉ có một cây hoa đào khổng lồ. Dương Bách Xuyên nhìn thấy một hòn đá xanh biếc ở hồ nước. Cảnh tượng huyền ảo này vô cùng quen thuộc. kia chẳng phải cây tử vân ngũ lôi. Núi Linh Đào và Hồ Long Ngư sao? Ba thứ này được xuất hiện dưới trạng thái như hình chiếu trong bình càng khôn. Nhìn kỹ, Dương Bách Xuyên lại phát hiện ra chỗ không giống. Trong ba hư ảnh này, hắn nhìn thấy ba năng lượng đang lóe lên, chỉ lớn bằng hạt đậu nhưng lại tản ra khí tức cường đại. Năng lượng ở cây tử vân ngũ lôi có màu tím, đá sinh mệnh có năng lượng màu xanh biếc còn gốc Linh Đào là màu hồng nhạt, tất cả chúng đều có kích thước cỡ hạt đậu nhưng năng lượng lại vô cùng mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh tượng này, đột nhiên Dương Bách Xuyên hiểu rõ hắn cũng có cảm ứng trong ngũ hành, trong lòng chỉ cần một suy nghĩ là có thể điều động được sức mạnh ở trong ba cổ năng lượng này. Dương Bách Xuyên bắt đầu cảm ứng thử. Đầu tiên là cây tử vân ngũ lôi, sau khi ý niệm của hắn tiếp xúc với cổ năng lượng màu tím lớn bằng hạt đầu, một tiếng răng rắc vang lên, sấm sét vang dội. Nhưng tia sấm sét này đã nổ vang toàn bộ không gian bình càng khôn. Chỉ là một thể năng lượng còn con lại ẩn chứa sức mạnh ngũ lôi có uy lực cường đại như vậy, đây chính là căn nguyên của quy tắc lôi điện. Giờ phút này, cuối cùng Dương Bách Xuyên cũng hiểu được. Hơn nữa, xét trên phương diện ý nghĩa nào đó, hư ảnh bên trong thần điện càng không chính là hình ảnh phản chiếu của cây tử vân ngũ lôi ở không gian bình càng khôn. năng lượng màu tím ở đây là quy tắc của hạt giống. Cây tử vân ngũ lôi ở đỉnh núi ngũ lôi trong không gian càng khôn là thực vật. Hạt giống pháp tắc được giao trồng ở đây càng mạnh thì uy lực của sấm sét trên cây tử vân ngũ lôi càng cường đại. Sau đó hắn lại cảm nhận được năng lượng màu hồng nhạc đại biểu cho linh đào và màu xanh của đá sinh mệnh, kết quả giống nhau, chúng đều là hạt giống pháp tắc. Hạt giống pháp tắc thuộc về thế giới trong bình tràng khôn, đây là một thể năng lượng cường đại, cũng chính là sức mạnh trang cơ của thế giới này. Hạt giống pháp tắc của cây tử vân ngũ lôi mang năng lượng lôi điện, hạt giống của linh đào mang thuộc tính một. Đá sinh mệnh đương nhiên sẽ có pháp tắc là sinh mệnh. Ba loại hạt giống pháp tắc khác nhau đều được nuôi dưỡng trong thần điện càng khôn. Khi biểu hiện ra bên ngoài không gian bình càng khôn, ba loại bảo vật đã được ra đời, đó là cây tử vân ngũ lôi, nước sinh mệnh và linh đào. Nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, ba hạt giống này sẽ không ngừng lớn lên, bình càng khôn cần năng lượng để mạnh hơn, giống như trước kia, sau khi bình càng khôn cắn nút sức mạnh thì sẽ thay đổi, xuất hiện các loại bảo vật như nước sinh mệnh, linh đào. cây tử ngủ lôi. Chuyện này như được ngầm hiểu, hơn nữa thần điện càng không còn có một vài nơi, nhìn qua giống như vị trí mà những năng lượng khác sẽ xuất hiện. Bởi vì vị trí của ba năng lượng trước mặt kia rải rác, khoảng cách xa nhau, nhìn giống như trên bàn cờ, hiện tại thần điện càng không chính là bàn cờ đó, chỉ là mới có ba quân cờ xuất hiện, còn rất nhiều chỗ trống. Sau này sẽ xuất hiện thêm cái gì? Dương Bách Xuyên rất mong chờ, cũng thầm suy đoán. Các bạn đang nghe chuyện trên website Đa, chấm, nét.